chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý tín giả cùng lắng nghe pháp sư học đường tập thứ chín tác giả ngọc sơn tưởng đâu là thất thế thì bất tình lình thằng đạt trút trong người ra một lá bồ đỏ dương lên cao tần luồng âm khí cực mạnh mau chóng bị nó nuốt chửng vào bên trong chẳng mấy chốc anh chạy tới sát ngay con quỷ hung tận. tụi mày không thể hại được. hai anh cứu hộ. chính là vì sợ lá bồ này. nay ta sẽ cho tụi mày cảm nhận được. nó thực sự lợi hại ra sao. đây mới chính là sơ hở cuối cùng. thanh đoạn kiếm cùng lúc đâm xuyên qua thân thể, nơi đang tỏa ra khối nghi ngút. sau khi bị lá bùa đỏ kỳ lạ áp dụng, con quỷ tép lên một tiếng gây trận, từ từ tan biến vào trong không trung. chứng kiến cảnh tượng đó đôi nam nữ giông hồn tính bỏ chạy nhưng thằng ca với bé Hiện đã đứng ở phía sau từ lúc nào tay lầm lè đoạn kiếm kề vào cổ bạn ơi, xin, xin tha mạng bọn tôi là bọn tôi thâm địa không tốt xin hãy tha mạng trước kỳ quá kiếp ta muốn giới thiệu cho các ngươi một người bạn âm thiệt ở đây cái bóng đen nãy giờ đang đứng sát bàn thờ từ từ hiên ngang bước tới trên tay bỗng dâng hiện ra một thanh đao dại ngoằn Nguyên hình lộ chuyện là một âm binh đã đạt tới cảnh giới tu luyện. Âm khí tỏa ra nghi ngút, chân tay đều phát sáng lấp lánh. Bọn tao bỏ đi, nhưng đã có âm binh này ở lại trấn giữ. Việc tụi mày qua lại với nhau, tao đều đã nắm hết. Âm khí trên cánh tay của hai đứa mày cũng là do âm binh của tao truyền vào. Tụi bay đi đến đâu, nó theo tới đó. Nhưng bản lĩnh chưa đủ để tụi mày nhận biết đâu. Trong hai cái hũ bồ mày trú ngụ Đều có sẵn âm khí của hai âm binh Âm nghĩa cho đây đại thêm một âm binh nữa xuất hiện khí chất tương tự như âm thiện Nhưng thành đau trên tay có phần nhỉnh hơn Cả hai lẫn thửn đến trước mặt Khiến cho bọn chúng trung rẩy sợ hãi khung cùng Nét mặt không còn sự gian xảo, mưu mô nữa Đặc à Đây chẳng phải là lá bùa mà anh cứu hộ đưa cho tao hay sao Sao mày có nó ở đây vậy Là sư phụ mượn của mày Mày không nhớ sao Lúc mày đưa cho thầy coi Thầy muốn giữ lại để hồi tưởng cố nhân đó Nhưng mà thực chất là để dành cho ngày hôm nay Bây giờ ta sẽ dùng nó Thì quá kiếp cho đôi nam nữ này Quan đã. Giọng nói trầm đặc của thầy vang lên Khi thằng Đạt tính dụng lá bùa đỏ Tiêu diệt hai vong hồng Ông khoan thai xuất hiện Với một gương mặt tâm đắc cực kỳ Nhưng chẳng phải đang ở xa gặp bằng hữu Mai mới về hay sao Giờ đây rốt cuộc là như thế nào Tôi nhìn qua Giang Nhúng vai khó hiểu Con nhỏ cũng không khá hơn là bao Chỉ khẽ lắc đầu Nhướng mày về phía thầy Các người chỉ còn một cơ hội Tự động đi xuống dưới đó Sẽ có người tới đón Khi kẻ đó hỏi chuyện Cứ kể thật ra chính xác Về sự việc của ngày hôm nay Không được sai nửa lời Dạ xin xin cảm ơn Thầy thầy lắc đầu mỉm cười, phẩy tay cho hai cái vong hồn đang quỳ lại dưới đất trời đi. Đèn sáng trở lại, ánh lên trên gương mặt đầy sự tâm đắc và mãn nguyện. Thầy rút ra một tờ giấy màu nâu nhạt, bên trên là hàng chữ: Sinh hàng, cáo lui, tự biệt. Ờ, cái này là là của ông thầy phù thủy, sư phụ của lũ quỷ và hai vong linh này đó. Ờ, cả đám người ngác nhìn nhau Tưởng đâu thằng Đạt, thằng Kha Hay bé Hiền đã được biết trước Nhưng không Dường như cả ba cũng đang quan mang như tôi với Giang Thầy nói vậy Chẳng lẽ đã gặp ông thầy phụ thủy đó rồi hay sao Tôi lật đật chạy ra ban công Nhìn xuống dưới đường Một bóng người lẫn tưởng bước đi Theo sau là hai cái dòng nam nữ ờ, Thầy ơi Chuyện này rốt cuộc là sao vậy thầy Nếu ông ta ở đây Làm gì có chuyện chấp nhận cái đắng trời đi như vậy <cười> Không phải là chấp nhận Mà là buộc phải chấp nhận Ta chưa bao giờ cho cái ác sự lựa chọn cả con à Thì ra Sau cái lần thẩm định hai phong hồng Qua hai lá bụa trắng Thầy đã sớm nhận thấy hành tung bí ẩn Về âm khí Mà cả hai đang mang trên người Thế một lần thử thách nữa Bằng việc yêu cầu bọn chúng quay trở lại ngôi nhà Thầy không còn nghi ngờ gì Bèn bày ra kế giường không nhà trống Nhưng vẫn sai một âm binh ở lại thăm dò, Nghe ngóng tình hình Trên người của cả hai đều mang âm khí của âm binh Cho nên đi đâu, làm gì Đều bị nắm bắt Sau khi nắm chắc thực lực của đối phương Thầy bày ra kế hoạch của tối hôm nay Lũ quỷ sẽ do bọn tôi đảm nhận Con gã thầy kia Chính là thầy sẽ mời một ly trà Ngồi đàm đạo Vì trên thân thể của hai dòng hồn và lũ quỷ kia Đều mang dương ký của ông ta Cho nên mỗi khi tác động của bọn tôi lên bọn chúng Sẽ khiến cho gã thầy phù thủy cảm nhận được sự đau đớn Đến điểm là việc cả bốn con quỷ Đều hồn siêu phách tán Vì vậy Thầy mới tính chuyện thay cho hai vong hồn Dù gì cũng là sự bất đắc dĩ năm xưa Tại biến cố mới ra nông nổi như thế này Ừ Nhưng mà sao thầy lại tìm được gã thầy phù thủy đó Có gì khó đâu con. Ta chỉ sang nhà hàng xóm, đợi âm binh báo thôi. Hồi hôm đến giờ ở ké nhà hàng xóm đối diện mà. Sau khi nhận ra hành tung, thì liền xuất hiện ra đối chất. Một âm binh của ta theo sau tỷ quy. Thấy sức lực không địch lại, thì liền chấp nhận thói lui. Nhưng vì là kẻ ở xa đến. Ta dành tặng cho món quà là hai dòng hồn nam nữ đó, làm của hội môn. Biết đâu sau này Lại tìm cô nhân báo thù, Còn nhận ra mà chào hỏi chứ ờ, Có phải ông ấy ăn mặc rất kỳ quặc phải không thầy Những thứ mà ông ta đem theo Cũng kỳ lạ lắm Hôm bữa trước con thấy trước cổng nhà hàng sớm á, Đúng rồi Ông ta đúng chất là người dùng cao Từ cách ăn mặc Cho tới cách giao tiếp Lúc bị ta bắt gặp đó Tính giáp là cả rồi Nhưng bây giờ ta lớn tuổi Đành nhờ âm binh bảo hộ vậy. Hắn sau khi không khống chế được âm binh. Thì mới chịu quy hạn. Có ý muốn xin trúc lui. Nhưng mà ta nói một âm một dương. Chỉ được chọn một mà thôi. Cuối cùng thì hắn không thể từ bỏ quy danh của mình. Đành cắn răng đứng nhìn các con khống chế lụ quỷ. Cứ một con tàn biến. Hắn lại ôm ngực thở chốc. Cũng vì vậy mà khi sử dụng hai lá bùa trắng ở lần gặp đầu tiên ta đã sớm cảm nhận thấy dương khí bất thường ở trên người của hai dông hồng. Đây là cách luyện âm binh cổ xưa, dùng dương khí làm tâm, khống chế điều khiển âm khí xung quanh. Dẫn mệnh hay ma thuật của âm binh đó đều phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng và pháp thuật của thầy Pháp. Nó có rất ít sự tu luyện tự nhiên hay hoàn thiện qua công đức như những âm binh của ta. Do đó muốn âm binh của mình đạt tới cảnh giới, thì lúc nào thầy Pháp cũng phải kẹ kè xung quanh để điều hòa năng lượng qua bùa. Lá bùa màu nâu này cũng chính là cái hắn ta dùng để điều khiển âm binh. Nhưng bị chính ta nắm bắt, yêu cầu chiếc lên dòng chữ đó. Mai sau có gặp lại, đây sẽ là minh chứng lịch sử đó. Thì cha thầy đã nắm bắt được thủ thuật luyện âm binh xưa cũ nhờ phát hiện âm dương khí bất thường trên thân thể của dòng hồn. Đúng là gần càng già càng cay mà Cũng may là thằng Đạt đã lý giải càng kẻ Cùng với lời thừa nhận của hai dông hồn Về sự nghi ngờ Về hành tung của hai anh cứu hộ cũng tan biến Mai thật Nếu như để chúng qua mặt cái vụ này Ác hẳn khi âm khí mạnh lên Sẽ còn theo chân tôi với Trang đến trường Còn chưa kể tới việc Lỡ đâu bọn tôi nhận chúng làm âm binh Thì nguy hiểm cho mọi người hơn nữa Vì cùng một tuổi Một căn mạng Cho nên ai cũng có thể là nơi Cho chúng mượn xác nhập hồn Hút dần mòn dương khí Đó là còn chưa nhắc tới Với căn mạng của mình Bọn họ chẳng khác nào nuôi trăng Đợi cho chúng lớn lên Và ăn thịt mình Thầy ơi Vậy còn những cái trong hồn còn sót lại bên nhà Bữa con thấy rất là nhiều đó À Đó không phải của ông ta đâu Nhà dân chủ Thấu thần đất đai không có thờ cúng cũng không. Cho nên dông hồn giấc dưỡng vào trú ngụ là chuyện thường tình thôi. Hành tung không mờ ám thì nên cứ để cho tự nhiên. Gia chủ biết ra thì sẽ bán được. Còn không, trước sau gì nó cũng thành cái nhà quan mà thôi. Mọi người ngồi đàm đạo một chút thì thầy cũng vào trong nghỉ ngơi. Nhìn sang nhỏ Giang thấy gương mặt đang rất lo lắng. Quên mất nãy giờ không có hỏi han, Nhớ lại cái biểu hiện trung rẫy lúc đối mặt với giông hồn mà cũng hơi ái ngại không hiểu sao nhúng nhường một cách kỳ lạ như vậy à mày hiểu sai rồi là tao nhắn tin cho gian đó muốn gian cầm chân câu vợ cho bọn chúng khai báo hết rồi tụi tao mới xuất hiện ra một phần đợi âm binh quay lại nữa lúc ở dưới nhà mãi không thấy nó đâu ai về là theo sư phụ đi tắm chuyện với gã thầy phụ thủy kia rồi trời ơi vậy mà làm tao cứ tưởng Giang lấy lừng của tao á, Mà lại sợ tụi giông hồn ngạ của ý kia Ủa mà Giang à Sao nhìn bất an vậy à, Bây giờ muộn lắm rồi Không biết bạn của Giang có dậy mở cửa Cho ngủ nhờ hôm đây nữa Giang ngồi nãy giờ nó không bắt máy Có dặn trước rồi Mà sợ không hiểu ý á. Ba mẹ mà phát hiện ra là mệt lắm Chị Giang qua nhà em ngủ đi. Y. Nhấu hiện xua tan sự bối rối Bằng một lời đề nghị hết sức bất ngờ Chẳng phải mới đây thôi Khi nhắc tới nhỏ thì đã dội xua tay khước tự hay sao Hay có lẽ là do tôi là con trai Cho nên mới hành xử quýnh quán như vậy Xem ra có cứu tình rồi Nhưng mà được không Chị sợ Sao đâu mà Đó là chị em rồi mà sợ gì Em chỉ sợ một anh Sơn thôi Mặt đỏ thì dây sòm, tay chân thì lông lá Mình đi thôi chị à, à, Cái gì Nhỏ Giang quay lại nhìn tôi Mỉm cười tự thiện Nhưng trong khi bản thân còn chưa hiểu vì Sao lại bị xẻ xấu như vậy Cái biểu môi của nhỏ Hiền Như một cái tác thẳng vào niềm kiêu hãnh với lâu nay Thằng Đạt với thằng Kha Thì cười lên khổ sở Dỗ vai an ủi Cho trải chiếu ra nằm Nhìn hai cái bóng khuất sau trụ cổng Mà máu trào lên họng rồi Lúc sớm tôi cũng có gọi cho ba má trước Nói là qua nhà bạn học cho ngủ lại luôn Nói chung không biết có vấn đề về ADN như nhân vật Huy trong truyện Những pháp sư tuổi dị thị hay không Nhưng mỗi lần vắng mặt hay nói đi đâu Là ba má mừng cho mặt Như thể vừa tống được một cuộc nợ vậy Lạ chỗ cho nên cứ nằm tao thức mãi. Bên cạnh thì thằng Đạt và thằng Kha đã ngủ say như chết Ngắm lại thấy hành trình đã qua như một bộ phim viễn tưởng Không, nói đúng hơn Nó giống như một cuốn tiểu thuyết về pháp sư và ma quỷ Mà ở nơi đó mình đang đảm nhận gia chính Theo cái cách không ai ngờ tới Từ việc tò mò muốn xác minh những nhân vật trong truyện Cho đến ngày hôm nay Chính bản thân cũng làm điều tương tự Như những tình tiết trong đó Càng thấy kỳ diệu Và nhiệm màu vô cùng Nhắc mới nhớ Bây giờ nếu quay lại gặp ông tác giả Ngọc Sơn kia Với thân phận hiện tại Không biết ông ta sẽ phản ứng ra làm sao À Còn việc xác minh vẫn chưa đâu vào đâu nữa Ba cái biểu tượng âm dương Trên tay thằng Đạt Nhỏ Hiền và thằng Kha Thầy Tâm trong lời kể của tác giả Qua sự hiểu biết của thầy Tám trạng, Bọn tôi gặp ở quê Rồi đến lời kể của hai anh cứu hộ Về một người thầy lạ Có tên là Tâm Cùng với lọ khai âm nhạc Lá bùa đỏ đầy sức mạnh Mà ông ấy tặng lại Liệu có sự liên quan Hay mối quan hệ nào đó với nhau hay không Trời nhắc về tông môn Có khi nào ông ấy cũng chính là sư tổ sư tôn Thái độ của thầy Của thằng Đạt Khi nghe nhắc tới điều đó Rất là lưng trận Ngờ ngợ chứ không thanh thoát tự nhiên Trời sau này hành đạo lâu dài Chắc chắn phải để ý tâm dò xem Trúc cuộc bọn họ Có biết chút bí mật gì Về hành tung của thầy tâm hay là không Bộ tối qua hai người thức khuya cùng nhau hả hay sao mà trông mặt như cú mèo vậy sơn có làm gì gian không vậy ừ, làm gì là làm gì ai biết gì đâu sơn nào học bài môn sinh nè để kiểm tra còn gian làm gì ai biết ê ngọc bộ ngọc cũng còn giả thuyết nào khác trong sáng hơn hả toàn nghĩ bề bạ trong đầu cơ mà <cười> ngọc giỡn chứ bộ thấy hai người có bộ tình lắm á nha chắc sắp kỷ niệm một năm yêu nhau rồi phải không Tôi với Giang thở dài nhìn nhau Lắc đầu ngao ngắn Trước những phát ngôn bất khủ đó của nhỏ Ngọc Nó chỉ thiếu một chút xíu Sự ứng dụng thực tế nữa thôi Chứ không UNESCO đã công nhận Là di sản văn hóa Phi bất cứ thứ gì vào mồm rồi Chán thật sự Cho cái gọi là bạn thân ơi Duyên số sinh ra chúng mình Ôi, Sáng nay về ba mẹ có nói gì không Giang? Không Có đưa bé Hiện nói giúp rồi hôm qua cũng không chịu ngủ nó cứ tám chuyện suốt cả đêm á sáng nay mắt mở ông ra luôn phải ngủ bù suốt chút nữa trễ học á con nhỏ nhìn vậy mà lắm chuyện thiệt ha không nó hỏi có một chuyện à, à một chuyện mà nói cả đêm hả đúng rồi hỏi về sơn cái gì hỏi về sơn à, hỏi về cái gì mọi thứ chắc nó có tình cảm với sơn con gái mà không thích á thì hỏi làm gì bữa có tặng sân cái góc lưng mà phải không ừ thế nè à, đẹp chưa đẹp gì đâu cũng bình thường thôi vậy mà trước mặt hiền thì lại nó đẹp đàn ông đúng là à, sao lại thở dài thở ngắn đau phổi tôi cứng họng quay đi từ chứng nhỏ lại tỏ thái độ với mình là sao từ bữa đó tới giờ tưởng đâu sau cái vụ xạ xịt si chết thì đã được thỏa mãn Giải tỏa rồi. Ai dè Đúng là con gái khó hiểu thật. Cứ như một cuốn đại cương. Mở trang nào cũng toàn là giấy trắng. Nhưng đến cuối cùng lại hiện ra. Toàn đau to búa lớn. Đầu lâu cảnh báo các kiểu. Tăng học vừa về tới nhà. Thì đã nghe thấy tiếng khóc la ôm sợm. Từ phía nhà bà Thuận gần đó. Nhà này đi xuất khẩu lao động hết trơn. Chỉ còn hai ông bà già. Và thằng con Út mới lấy vợ ở chung. Không biết có biến cố gì Mà náo động hết cả rồi À ông hai mất rồi đó Trời thì hả mắt Ừ mới chiều nay Bất đắc kỳ tử Đang ngủ trước hiên Tự nhiên học máu chết rồi. Mới hồi năm giờ chiều Giờ còn đang điện con cái ở xa về Khổ thiệt Cả một đời lam lũ Tới lúc nhắm mắt cũng không được nhìn mặt con lần cuối nè Ủa Phải không đó không vậy mà Mày nói gì vậy Sơn Người ta mất rồi mày giỡn cái gì đây? Lớn rồi ăn nói cho đàng hoàng nghe Không phải là tôi không đàng hoàng Hay có ý cợt nhã Mà chính mắt tôi vừa nhìn thấy Ông hai Đang đứng xoay mặt nhìn vào nhà bà Tám Cháu dinh dưỡng Ở cách đó ba căn Nó chính xác hơn Là giông hồn của ông ấy Đứng được một lúc Thì liền lững thững quay về nhà Khuôn mặt buồn rười rượi Nhưng vẫn phai chút nỗi niềm oan ức khó hiểu Kể từ khi có khả năng nhìn được cõi âm Những vụ chết chóc đám ma vong linh các kiểu Cứ lọt vào trong mắt Tuy không mới lạ nữa Nhưng cảm giác vẫn sợ Lạnh lạnh nơi sống lưng Nó vẫn còn xuất hiện ra Gặp khi sống Thấy khi chết Ngăn cách giữa hai thế giới đó bằng cái trọng mắt thật sự rất là ma mị Và có phần rùng rận Tôi mặc kệ những quy luật tự nhiên Hồn lìa khỏi xác. Dạo trong nhà ăn cơm xong Dựa ra sân hóng tình hình Thì lần này thấy giông hồn của ông ấy Đang ngồi chiếm chệ trước cổng nhà bà Tám tư thế như kiểu ăn vạ kêu oan Liên tục đập mạnh tay xuống đất Hành động hết sức kỳ quặc Khiến cho tôi nhất thời không biết phải nhận định ra sao Có khi đó cũng hoàn toàn bình thường Nhưng vì ít trải qua thực tiễn xưa nay Cho nên nhìn thấy hơi lạ Chẳng lẽ giông hồn mới hóa kiếp nào Cũng có trạng thái biểu cảm như vậy hay sao Nhưng đáng nói ở chỗ Sao lại không tại gia Mà lại xuất hiện ở nhà hàng xóm Cách đó dại căng Liệu có phải muốn ám chỉ một sự kiện liên quan nào đó hay không ở khó đoán lắm Tùy tâm tư tình cảm Cảm xúc lúc sống ra sao đó Nhưng mà người mới chết á, Tao nghe nói Thường không có biết mình chết Cho đến khi khâm liệm mà phải không? Đúng rồi Nhưng có những người căn mạng lớn Hoặc là có nỗi oan khuất chưa giải Thì sẽ là ngoại lệ Trường hợp này về lâu về dài Nếu mà không cầu kinh siêu thoát được Hệ lợi cực kỳ luôn Nhưng mà trong chuyện này Không có gì chắc chắn đâu Phải theo dõi nhất cử nhất động mới được Được rồi, tôi cảm ơn nha Có gì tôi liên lạc lại cho Thằng Đạt cũng không dám nắm chắc tình hình Sự vụ lần này cuối cùng Có ổn khúc gì hay không Theo như nó nói Nó công chừng ông hai đang có oan ức gì đó Liên quan tới nhà bà Tám cháu dinh dưỡng chăng Từ mòn mèn xuống dưới Bà má đã sang hết bên kia Để an ủi gia quyến Vì ngày xấu cho nên tận chiều mai mới không liệm Con cái đi xuất khẩu lao động bên Trung Quốc Không biết có kịp về Để nhìn mặt cha mình hay không giống hộn của ông hai Thì vẫn ở trước cổng nhà bà Tám Tư thế ngồi xếp bằng Hướng mắt ra ngoài đường Mà lạ thật Sự việc tan thương trong sớm, Bình thường bao nhiều chuyện có tiếng Nhưng giờ chưa thấy xuất hiện hóng hức Cửa vẫn đóng im ỉm, Đèn ngoài sân tắt tối ồn Ông hai hưởng thọ bao nhiêu vậy má Nếu tính chuẩn Chắc khoảng 70 Khổ thiệt Cả một đời lam lũ Con cái thì đi làm xa hết Nhà còn mỗi thằng út, Vừa mới cưới vợ chưa lâu nữa niềm vui chưa có được trọn vẹn mà lìa trần rồi má mới cho hai ký khoai gửi ông bà để dành ăn vậy mà đời người nhanh quá à, nè gì vậy con ơ dạ không á tôi với má đang đứng nói chuyện trước cổng thì giông hồng ông hai bất tình lịnh đi xuyên qua Lẫn thẩn vào trong ngồi xuống cái giường đặt thân xác của mình cái chạm vào da thịt lúc nãy Dư âm động lại Toàn là da gà cho dịch Có lẽ nhìn rõ ông ta đang sầu não Đôi mắt nhìn xa xăm Vào cái thân xác khô khan của mình Thằng con út đang ôm chậm lấy Bật khóc nức nở Mẹ với vợ mới cưới đứng phía sau Cũng chẳng kìm được dòng nước mắt Ủa Ông Tám chết hồi nào vậy Mới hồi chiều đây thôi chị Tám Mà mấy bữa chị rành lắm mà Sao giờ còn hỏi Tôi vừa đi có việc vậy cho nên ghé qua nè Tôi trăm không nghìn việc Tránh rẫu như ông chắc Tôi cho tôi vô cách Giọng nói đặc trưng của bà Tám Không lẫn vào đâu được Sắc xéo, chua ngoa qua lẫn sự canh ghét đố kỵ Với bất kỳ ai mà bà ta thấy ngứa mắt Xưa nay ở cùng sớm Ngoại trừ việc qua ăn sáng Hay mua cháo dinh dưỡng cho trẻ con Thì người ta ít khi giao du hay tiếp xúc thân mật Vì gia đình của bà ta Nổi tiếng là giang hồ chợ búa tàn con trai độc nhất của bà mang tội truy sát phải ở sọ khám mười năm này chắc thủ án được một nửa rồi ở nhà còn bà chỉ một đứa con gái bán quán cháo mưu sinh qua ngày tuy nhiên chị đầu của bà thì lại ở bên mỹ cho nên mỗi quý lại gửi tiền về hai mẹ con ta hậu ăn chơi nhảy múa bà cũng u sáu mươi nhưng nhịn diêm vúa lè lẹt vô cùng đứa con gái thì khỏi nói xong trậu đầy mình bị bắt lên đồn phạt hành chính Vì chơi chất kích thích là vô số kể Dạo này không hiểu sao Nó lại ở nhà phụ buôn bán Chắc là có chỉ thị cảnh cáo Nếu tái phạm sẽ dẫn đi cai nghiện Cho nên nó giãn cách dài hôm cũng nên Nếu mà có quan khuất với một người trận á, Thì dòng hồn nó sẽ làm gì tiếp theo đặt Ừ cái đó lại càng khó nói nữa Ví dụ như quan khuất kiểu Người đúng kẻ sai á, Dòng hồn nung nấu ý định trả thù Nhưng lại không hạp mạng với đối phương Thì sẽ tìm cách hại đến người thân xung quanh Thậm chí là bắt hồn dẫn đi Đến bất đắc kỳ tử Nhưng mà nếu làm vậy Thì nghiệp chướng sẽ rất là nặng Chắc chắn sẽ không được đầu thai siêu thoát Trở thành dòng hồn chất dưỡng Tuy nhiên nếu mà tâm ý không ác độc Mà nổi quan nó quá lớn Cũng không nguôi ngoai theo năm tháng được Sẽ làm cho tư tưởng bấn loạn Trong vòng 49 ngày Không có thẩm thấu được kinh cầu siêu phổ độ Rồi cũng sẽ trở thành dòng hồn chất dưỡng Càng nguy hiểm hơn, về lâu về dài Chắc chắn rồi cũng sẽ tiến quá thành quỷ mà thôi Khi thành quỷ thì mới biết rồi đó Ủa, hồi sau này là hỏi tao về cái vấn đề này vậy? một có chuyện gì hay sao? À, ừ, um, chuyện như vậy nè Tôi thuật lại toàn bộ hết cái chết của ông hai Cũng như những hành động kỳ quặc của ông Từ lúc chiều cho tới giờ cho thằng Đạt nghe Chính tôi khi sâu chuỗi lại Cũng cảm thấy nó hơi kỳ quặc một chút Chẳng biết có liên quan gì tới nhau hay không tránh trỗi sinh nông nổi quá Từ khi thấy được ma Tự nhiên cứ chỗ nào xuất hiện Dông hồn thì lại thấy nghi ngờ Ờ cũng không hẳn là hoàn toàn bình thường đâu Mày kể Tự dưng tao lại liên tưởng tới một vụ giết người Không giàu đó Hả? Là sao? Mày nói rõ hơn coi Ngày mai qua luyện chương khí Tao kể cho mày nghe Nói chung là chuyện này không có áp đặt được Nghe đi tham khảo và đối chiếu thôi Còn bây giờ nếu mà muốn làm việc nghĩa đó Thì cố gắng theo dõi chút đi Biết đâu lại quá giải được cái chuyện gì thì sau Thằng Đạt cướp máy đi Để lại cho tôi một mối tơ dò Nó nói như vậy ắt hẳn là có lý do gì đó Nhưng vì chưa chắc chắn cho nên không dám khẳng định Được rồi Dù gì cũng đối diện nhà Sẵn tiện quan sát điều tra uẩn khúc bên trong xem sao Học bài xong thì leo lên giường Tự dưng khó ngủ vô cùng Cũng đã gần 12 giờ đêm rồi Trời hạ nóng bức ôi ả Suốt ngày nằm điều hòa Không một giọt mồ hôi Cũng may từ khi tham gia vào việc hành đạo này Mới hoạt động nhiều với cường độ mạnh như vậy Lật đật ra ban công Hít chút khí trời Không gian về đêm như một bức tranh trụ tượng Toàn là màu đen thâm thẳm Ai muốn vẽ cái gì lên thì vẽ Đó là mong ước Là hoài bão, Là hiện thực Là quá khứ Sao cũng được Chúng ta là những gã quà sĩ của cuộc đời mình, nhưng đừng vì một nét ngoạch ngoạc như sắm chớp bão tố mà đã dội quỷ bỏ đi tổng thể đang vô cùng đẹp đẽ kia. Có thể sau cơn giông trời sẽ đổ mưa rào, nhưng sau cơn mưa trời chắc chắn sẽ sáng mà thôi. Ngay cả một ngày thu ảm đạm cũng trở nên tuyệt mỹ trong mắt những kẻ mộng mơ mà. Một âm thanh rẹt khô khóc vang lên kéo tôi về với thực tại. Bà tám đang mở cánh cổng ợp ẹp Đi ra ngoài với một cái bọc đen gì đó cầm trên tay Cẩn thận ngón nghiêng xung quanh Bà bắt đầu vương vãi cái thứ gì đó ra ngoài đường Trông như độ cúng cô hồn vậy Hành động võng vẹn trong vòng có 5 phút Rồi lập tức đi vào trong Cài khóa cửa cẩn thận Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì phía trên cây sa kê Ngoài sân nhà bà Xuất hiện ra một cái vòng đen thui Đợi bà Quốc bóng liên nhảy sổ xuống mà lượm nhặt. Giống hồn này cơ bản không có ác khí tỏa ra quá nhiều, đó không liên quan tới âm khí, mà là về khí chất, thông qua hành động rất dễ chừng, như thể một đứa trẻ lên năm được cho kẹo, thì mừng trở, nhưng trục trẻ nhút nhát không dám nhận. Tôi nép sát vào cửa ban công, quan sát nhất cử nhất động của nó. Nhà bà tám đã đóng cửa tắt đèn tối ôm. Trên cây sa kê chốc chốc lại sao động cạnh lá Phía dưới Cái dông hồn vẫn miệt mài Nhặt lấy nhặt để Đột nhiên nó dừng lại Hướng cái cổ ngược ra phía sau Từ trong bóng tối Dông hồn ông hai xuất hiện ra Đi lẫn thững Không màng thấy sự xung quanh Bất tình lịnh Hai ánh mắt chạm nhau Dông hồn kia cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên Xen lẫn ngơ ngác Phía đối diện Trong hồn ông hai lập tức đi thụt đùi Ánh nhìn đầy sự sợ hãi Được một lúc Đã mất khúc vào bên trong nhà Dường như cả hai có quen biết nhau thì phải Nếu là như vậy Thì đây có lẽ là lý do Khiến cho ông hai tìm tới Và ngồi trước cổng nhà bà Tám hay sao Nhưng cũng không đúng Gọi là cố nhân Sao thấy nhau lại sững sợ Tỏ ra sợ hãi Về chừng như vậy chứ cho cánh cổng nhà bà Tám lại một lần nữa được mở ra Bà ta trông dáng vẻ rất hối hả Trên tay cầm theo một túi ni lông đen Giống như bao gạo Đi thật nhanh ra phía đường lớn Cùng lúc đó Cái dông hồn kia cũng ẩn thân lại Lên cây sa kê Gần 15 phút sau bà mới quay dậy Điệu bộ đã bình tĩnh hơn Nhưng vẫn rất lắm lét Nhìn trước ngó sau Như sợ ai nhìn thấy cho lập tức vào trong nhà Đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng Chẳng hiểu điều gì thôi thúc Cộng thêm trí tò mò đang trỗi dậy Tôi rón rén xuống mở cửa Lần theo dấu vết ra đường lớn Xem bà bỏ cái túi ni lông đó ở đâu Bữa nay người ta không có đặt tùng rác Vì sợ mất mỹ quan Nếu muốn vứt đồ Thì chỉ có cách bỏ ngay con đường nhỏ Chưa trải nhựa Cây cối cỏ dại um tùm, Đối diện với bụng binh ngã tư mà thôi nơi này người ta cũng hay mang trang thờ hỏng hay là thần tài thổ địa không dùng nữa Tra đặt ở đây đoạn đường lại tối ôm như mực đèn phía ngoài hát vào chỉ đủ mờ tỏ càng làm cho cảnh vật thêm phần âm u hơn mà thôi tuy nhiên như vậy cũng là một lợi thế chắc chắn bà không dám đi sâu vào bên trong được cái túi rút nải trong rất giống với cái bao gạo chỉ cần tìm và đối chiếu là xong về khuya cho nên đường lớn cũng chán vẻ chỉ còn mỗi cái xe tải và xe container là chạy hàng mà thôi vừa băng qua bùng binh tôi đã đứng sững lại phía trước mặt là hàng loạt những trong hồn dứt dưỡng đang vây lấy nhau xì xầm chỉ trỏ cái gì đó ở dưới đất giá vợ như là kẻ ngoài cuộc cơ nhở ngồi chồm hổm xuống ánh mắt lờ đờ như say rượu nhưng thực chất là quan sát xem tụi nó đang làm cái gì cả đám trong hồn túm tụm lại một lúc thì cũng tản ra có kẻ quay về cho dễ tiếc núi lạ thật trong âm khí còn rất yếu có vẻ như toàn là dông hồn dớt dưỡng được rồi tụi mày đi thì tới lượt tao bọn chúng vừa tản ra thì cũng là lúc cái bao gạo hiện lên rõ một một quả nhiên tôi đoán không sai bà ta chỉ dám đặt nó ở ngay mé đường sát cạnh một cái bụi cỏ rậm rạp Bên trong khói tỏa ra nghi ngút Tôi kéo cái bao ra Là một bát cơm còn nóng hổi Nhưng đặc biệt hơn Ba cây nhang đang cháy dở Một đôi đũa được cắm thẳng lên trên Như thể cúng bái người mới vừa chết Xung quanh còn vương vãi đầy những bánh kẹo cúng Hèn gì mà lúc nãy Đám giông hồn kia súng tụm lại Nghĩ cũng não này Là một thân chất dưỡng Độ tứ phương là đồ vô chủ Nhưng không phải muốn lấy là lấy được Để ý kỹ bên trong bao gạo Còn có một đống tro tàn Mảnh còn đỏ lửa Chứng tỏ bà ta vừa mới đốt đây thôi Lạ thật Mang ra đây để cúng cho ai Bà có áo giấy hương đèn Nếu là để cúng cho ông hai Thì lại càng sai quấy Mà nếu thật sự là như vậy Thì nỗi nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai Lại được củng cố thêm Tôi rút máy chụp lại một vài kiểu ảnh Đợi tối mai sẽ mang sang nhà thằng Đạt cùng phân tích Hy vọng thầy diễn giải ra được điều gì đó Nếu mà nhìn đơn lẽ từng chi tiết đó Thì cái đống bánh kẹo này là để cúng cô hồn Còn bát cơm cắm thẳng đũa vô là nghi lễ cho người mới chết Tức là lúc chết cho đến lầm tuần đầu tiên Thì vẫn cúng theo cái nghi thức này Cắm đũa lên bát cơm Đặt trước di ảnh trên bàn thờ Tuy nhiên mà lại đem ra ngã tư á, Thì tao chưa thấy bao giờ Ai đời mà lại cúng cô hồn như vậy Nè chút nữa sư phụ về Hội thử coi sao. Mà trong bà ta Kỳ lạ lắm Đạt à? Tuy là cùng sớm Nhưng mà tao ít giao du dữ lắm Tại vì nhà đó có hoàn cảnh đặc biệt á. À, Nghèo khổ hay sao Không Con trai thì đi tù, Con gái số chút nữa đi cai nghiện Ở giống kêu học sinh cá biệt vậy hả Ừ đúng rồi Một dạng là như vậy Mà được cái bà có bán cháo dinh dưỡng cá là ngon Người lớn trẻ con gì ăn cũng được Cho nên cái mối quan hệ xã giao là gì như vậy Chứ không với vài vụ để đời quậy phá trước đó Của thằng con trai đậu Thì người ta không ai dám dính dáng đâu Mày có thấy một cái giông hồn trú ngủ trên cây xa cây Ừ Nhưng mà nhìn nó không có mang nhiều giả tâm lắm kiểu hời hợt như là giấc dưỡng thôi Trú được trong nhà thì có hai trường hợp Một là thổ thần đất đai yếu Hoặc là không có Hai là người thân trong gia đình Vì lý do nào đó mà không muốn trời đi Nhà bả có ai mới chết không Ờ Làm gì có Hoặc là dòng họ của bả xa xui thì tao không biết À đúng rồi Chồng bả mới mất cách đây vài năm Nhưng mà tao nhìn hình dáng sắc thái Thì thấy không có giống Đặc biệt ở cái chỗ là hình như dòng hồ ông hai Có biết cái người này Nhưng mà khi đối diện lại tỏ ra e dè sợ sệt Kiểu như có ác cảm từ trước vậy Ờ Cái vụ này lạ thiệt ha Thực sự là từ khi đặt chân vào con đường hành đạo á Tao chưa gặp như vậy bao giờ Mà nói là cái vụ chứ Chắc gì cả hai liên quan tới nhau đâu Hình dung tuy ác cảm Nhưng mà không phải cái gì cũng đổ tội lên cho bà ta được Nếu mà có động chạm Ông ta đã không chết bất đắc kỳ tử rồi Hoặc là có chăng nữa Công an sợ gáy rồi còn đâu. Gia quyến cũng đâu có để yên được. Đúng là vừa liên quan, vừa thấy không liên quan. Hay là cho mình nhạy cảm quá thôi. đời tư của bà tám có như thế nào thì cũng không thể ghép tội cho bà được. Mà nếu cứng đầu thì hỏi ra bà hại ông hai bằng cách nào. Mà nếu như vậy, vong hồn ông ta sao để cho bà yên được. Ờ, đó có thể là một thuật trong chơi ngải đó. Ha thầy sau khi mân mê tấm ảnh của tôi thì liền phán một câu khiến cho ai nấy cũng sững sợ, sợ lâu nay đúng là không có nhắc tới chuyện chơi ngại cúng cái gì hết nhưng bây giờ nghĩ tới thì thấy cũng rờn rợn vì chứ mấy vụ này ngày xưa đọc truyện với xem phim tôi khá là rành rành không phải là biết hay không biết mà là qua những tình tiết trong phim có thể hiểu được khá nhiều cách thức thủ đoạn cùng với âm mưu khi muốn dụng tới nó không chỉ ám hại kẻ thù Mà đôi khi còn tự giết chính mình Ừ ta không chắc nữa Nhưng mà cũng từng nghe qua Một cái thuật chơi ngã như thế này Những cái chi tiết như bánh kẹo cúng Rồi bát cơm cắm đũa Đặt ở ngoài ngã tư Nó giống như là triệu hồi một vong linh Hay quỷ dữ đến bằng cái bát cơm Cho dùng bánh kẹo làm vật tế Hồng xin nó giúp đỡ Hoặc là ám hại một ai đó Sau khi hoàn thành công việc rồi thì sẽ được thưởng một đặc ân khác như là lập trang thờ hoặc nhờ người quá kiếp cho đậu thai siêu thoát tùy vào chủ đích của người khẩn cầu nhưng mà lạ ở chỗ đó là lại mang tới đặt ở ngã tư nơi có rất nhiều quan hồn ngã quỷ biết ai mà thỉnh cầu chứ biết ai mà đền đáp có khi làm phật ý chúng đó còn phải lãnh cái hậu quả trái ngược về mình nữa ờ, nhưng mà làm sao bà ấy thấy được cái giông hồn Mà nhờ giúp đỡ được thầy Bà đâu có làm nghề thầy Pháp đâu Ờ có người sinh ra Thì đã có nhãn lực hơn người Nhìn thấu được cõi âm dương Nhưng vì không có căn mạng lớn Hoặc là không tìm được người chỉ điểm thích hợp Cho nên không thể thành thầy Pháp Còn trường hợp thứ hai Là người đó Chỉ coi như là có khả năng đặc biệt Và bảo lưu nó cho bản thân Không hề nghĩ ngợi tới những lý tưởng cao xa Tuy nhiên đúng là cái việc này Phải bắt buộc nhìn thấy Và giao tiếp được Thì mới mong tỉnh cầu được trong hồ ngã quỷ trợ giúp. Đó chỉ là giả thuyết thôi Đừng áp đặt bất cứ tội lỗi lên đầu của ai hết Nếu như có ý hành đạo Cứ gặp trực tiếp trong hồ ông ta xem như thế nào Vừa mất nhưng mà đã hồi tỉnh Chắc chắn là có oan khuất chưa giải được Từ nay cho tới khi 49 ngày Nếu mà có duyên Con hãy cố giải tỏa giúp cho người ta Được thanh thản mà theo gia đình cầu siêu Đợi ngày giảng sanh Dạ con hiểu rồi Đợi gian học thêm ghé qua Cả hai lên trên học thiền định Với thầy Để tu luyện điều hòa dương khí Đến gần 9 giờ tối mới dậy Tôi cũng chưa tính kể cho Giang nghe Vì sự việc chưa đâu vào đâu Bắt công với bản tính của mình Nhỏ sẽ lại đội đến điều tra cho bằng được mà coi Ngày xưa chưa thấy thì còn sợ ma Bây giờ thấy trầu thì lại thích thú Đúng là xoay chuyển càng khôn thật Mới liệm hồi 6 giờ chiều Nhưng bây giờ đã có người đến viếng rất đông thoáng trong cái bàn tiếp lễ đặt Ở ngoài vỉa hè Có bóng dáng của bà Tám Và đứa con gái Tôi liền nảy sinh ra ý dò la Lúc này không thấy dòng hồn của ông hai ở đâu Phía nhà bà đã tắt đèn tối âm <cười> Bà Tám đi viếng hả Chưa, tao sang chi buồn trước Mai hẳn biến Mới liệm mà Ờ, dạ Bà trả lời qua loa Rồi lại đảo mắt vào bên trong Đứa con gái thì ngồi nhìn về hướng ngược lại Kỳ lạ thật Định cướp xác hay sao Mà hành động kỳ quặc vô cùng Được một lúc thì nhỏ Mai Con gái của bà Quay sang thủ thị điều gì đó Rồi đứng dậy ra dậy Tôi nhìn theo thì thấy xe thằng nào đang dựng trước ngõ chắc lại đến trước đi đâu chơi rồi đây ủa tám à bữa ông hai mới mất á con giàu thì thấy người ta đặt quả trứng với chén cơm cắm thẳng đũa lên để làm gì vậy, nhìn kia ghê sao chứ mẹ không biết hả người mới chết á không có biết mình đã chết rồi đâu cơm với trứng là để cúng vong hút hơi lạnh thoát ra nhiều nơi người ta còn bảo tránh cho vong thành ma đối đó tức là đặt lên trên đầu hả ấy tám Ừ đúng rồi Vậy mà bữa con thấy á, Cái nhà đó có người chết Họ lại đem cơm rồi cắm đổ vô Ra đặt ở ngã tư chỗ nhà mình nè Nhưng mà không thấy trứng Còn có người ở lại vải kẹo bánh cúng ra nữa Vậy để làm gì Tâm Vô đường vô xá cúng ai mới được chứ à, Hả à, à, Sao tao biết được Mỗi nơi một tập quán Thôi mày ngồi đi đi Tao về dọn dẹp nhà Dạ Sau câu phủ đầu của tôi Biểu hiện của bà ta rất kỳ lạ Có chút lúng túng Có chút hoang mang xen lẫn nghi ngờ Ánh mắt liếc ngang liếc dọc Trước lúc trời đi Đã chứng minh cái điều đó Càng ngày càng thấy bà ta có liên quan Tới cái chết của ông hai Nhưng là tốt hay xấu, Là chính hay tạ Thì phải điều tra thêm mới được Việc của đêm hôm qua rốt cuộc bà muốn làm cái gì Bát cơm và nghi lễ đó là dành cho ai sao lại trùng vào cái thời điểm mà ông hai vừa mới mất? nè đi đâu vậy? ở cái gì vậy con? đám định mà sao lại hét vậy? đàng hoàng chứ? Dạ con xin lỗi Con lỡ lời Hai cụ lớn tuổi ngồi cạnh Đâu biết rằng Một cái giông đen tui từ nhà bà Tám Đột nhiên xuất hiện trước cổng Lầm lũi đi vào trong Nhưng chưa được chục giây Đã dội phục ra bên ngoài Trên nắp hồn giông hồn của ông hai đang ngồi chiếm dậy Ánh mắt buồn trầu nhìn xa xăm Vào đám người tới viếng Vợ và mấy đứa con đã kịp về đoàn tụ Tiếng cốc thằng ai quán vang lên Xé nát cả cội lọc Càng lúc càng thấy mọi chuyện thật khó hiểu Bà Tám ngồi trước mặt Vẫn hống hớt nhìn vào bên trong Mỗi khi có người tới viếng Thì đều quan sát rất kỹ Mấy đứa con của ông hai ra tiếp chuyện Bà cũng chỉ hợi hợt cho có Mà ơi Nhà bà Tám với ông hai á Có xích mích dữ mà ừ, Sao má biết được Nhưng mà chửi nhau chứ chế thì không Hàng xóm láng giềng mà Chẳng qua thằng con bà dữ dằn quá Người ta sợ thôi Chứ bà nhìn chua ngoa vậy chứ Ít mắc lộng ai lắm Mà sao con hỏi vậy À Tại con thấy bà nói chuyện với mấy đứa con ông hai Mà kiểu khó chịu lắm á Như là không muốn nói vậy Ôi chuyện của người ta Để ý làm gì Lo học đi Sang năm lên 12 rồi đó Mày lo kiếm cái bằng Xin cái việc Làm ra tiền mà nuôi bản thân Đừng có dạy báo đợi ba má là được rồi Tự dưng má nhắc làm liên tưởng tới Thấy còn trùng rợn hơn là gặp ma Thầm nghĩ tới cảnh trước đại học Công danh sự nghiệp không có Gái thấy thì biểu môi Một thân một mình làm lũi Ở dậy tới già Ôi thật xót xa Cũng may tôi là con trai một Ít nhiều cũng có lợi thế Lỡ như lâm vào cảnh đó Ba má còn tính đường đẻ thêm một đứa nữa Rồi đuổi tôi đi Nổi hết cả da gà Đợi má vào trong nhà Tôi lò dò ra lại Bà Tám vẫn ngồi ở đó Nhìn xung quanh không hề thấy vong hồn lúc nãy đâu nữa Có thể bây giờ đang ở trên cây sa kê cũng nên Gần 9 giờ tối rồi Người đi biến cũng đã thư giận Bà con dòng họ bắt đầu ra ngoài ngồi nói chuyện ăn ủi động viên lẫn nhau Thế vậy Bà Tám lẳng lặng ra dậy Không quên quay ngoắt lại Nhìn thêm một lần nữa Hành động thật sự rất kỳ lạ Không dọ la được gì thêm Tôi vào nhà học bài Lần này khiêng các bạn ra sát ban công, dựa hóng gió trời, vừa quan sát xem bà tám có hành động gì mới hay là tương tự như ngày hôm qua hay không. 11 giờ, con gái của bà bước xuống từ một chiếc xe ô tô trắng tinh sang trọng. Trước khi vào nhà, còn hôn môi tạm biệt chàng hoàng tử phong bạc. Có bộ gu của ông này cũng mặn. "Phải tôi, tôi cho tự đi về rồi." Chiếc xe dựa trời đi. Thì bất tình linh ở chỗ trụ cổng nhà bà Tám Xuất hiện ra ba cái dòng hồn Đèn có Đỏ có Tụ lại một chỗ Chỉ rõ về hướng của ông Hai Chính xác thì phải là năm Hai dòng hồn Và ba con quỷ Trong đó không thấy sự xuất hiện Của dòng hồn trên cây Saki Bên phía nhà ông Hai Thì mọi người sau một ngày mệt mỏi Cũng vào trong nghỉ ngơi hết Chỉ còn lại vài ba thanh niên đánh bại tức chợ khương khói ban đêm, không được để bàn thờ ngủ lạnh. Không khí tang thương bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch, mỗi tiếng thở dài thôi cũng đủ làm cho u ám tâm tư hơn Giống hồn ông hai không thấy ra ngoài, chắc giờ này đang ngồi cạnh cái quan tài của mình. Cả đám trong hồn và quỷ đang nhăm nhe điều gì đó thì bất thình lình, cái vòng trên cây sa kê nhảy sổ ra, án ngữ trước mặt, vùng tay lên chỉ trỏ, ra chiều thị quy Ỷ đồng hiếp yếu Bọn chúng lập tức kháng cự lại vây quanh lấy Ánh mắt chực chờ lao vào sát hại đối phương Tưởng chừng như sắp chứng kiến một trận tử chiến Thì đột nhiên bà Tám mở cổng bước ra Trên tay vẫn là một cái túi ni lông Dù không giống như bao gạo ngày hôm qua Nhưng thấy rất to tướng Hình như là chứa nhiều đồ đạc ở bên trong Nói không chừng Đó chính là những vật dụng ngày hôm qua Kỳ lạ hơn nữa Lũ dông hồn ngạ quỷ thấy vậy, Thì liền giảng ra ngay tức khắc Bỏ lại cái dông hồn trên cây xa kê Lập tức theo sau bà ta Hướng ra đường lớn Ủa đi đâu muộn vậy con Dạ con đi mua cái bút xóa Biết tập quá còn mở cửa không nữa Rồi giả chạy vào tủ Lấy hai lá bùa đỏ nhét trong túi Tôi trón tránh xuống mở cửa Chạy theo sau, Muốn quan sát trực tiếp xem bà tính làm cái gì vẫn y cái vị trí ngày hôm qua Nơi con đường cây cỏ rậm rạp. Bà tám lúi húi mở cái bọc ni lông ra Trúc bà cây nhang tấp lên cắm xuống đất Đứng chắp tay khấn giái cái gì đó Rồi vội giả quay đi Lũ trong hồn ngạ quỷ chỉ chờ có vậy Liền nhào tới hưởng lộc. Con nào con nấy cũng như đối khác trong năm Chắc chắn là trong hồn chất dưỡng quanh đây rồi Bọn chúng hít lấy hít để, Chúi đầu vào trong cái bọc ni lông đang mở sẵn Tôi vội giả quay lưng Nếp sát mặt vào gốc cây phượng bên đường Giả vờ như nghe điện thoại Tên cảnh quần đùi áo ba lỗ Miệng alo không khác gì trai bao Bao đây Bao đây Ông chú bán bánh bao đi qua đúng lúc thật Bà Tám ở bên đường cũng làm lỗi tiếng săn Tôi khẽ liếc thấy điệu bộ rất hối hả Như sợ ai đó phát hiện ra Hai bữa liên tiếp ba đều làm những việc giống như nhau Với thái độ không mấy trong sáng cho lắm Càng lúc càng dấy lên thêm nghi ngờ rằng bà ta có liên quan tới cái chết của ông hai Dù là tà hay chính Xấu hay tốt vẫn chưa biết được Biết đâu bà cậu cái gì đó tốt lành cho ông hai Nhưng vì khuôn mặt và biểu cảm xưa nay vốn như vậy Cho nên dễ bị hiểu lầm thì sao Đúng là Không dễ kết tội cho người khác được Đợi một lúc Đám giông hồn sau khi no nê cũng rời đi Không để lại dấu vết. Quốc lấp trong con đường tối mịt đầy cây cối trầm rạp, Cẩn thận quan sát phía sau Chắc chắn rằng bà Tám không ẩn nấp đâu đó Thì tôi lập tức lần mò sang bên kia đường Nơi cái bọc ni lông Vẫn còn đang nghi ngút khối Từ chén cơm Cắm thẳng cái đũa lên Lạ thật Lại là cái nghi thức này Đang nghiền ngẫm. Thì bất tình lệnh có một cơn gió từ đâu lùa tới Tóc bụi bay mịt mờ. Tôi còn đang lây quay với mớ bụi trong mắt Thì ở phía trước Một dông hồn không biết xuất hiện ra từ lúc nào Đứng quanh tay nhìn chầm chằm về phía tôi Mắt đang dần hồi phục Cảm nhận rõ nét cương mặt trùng rợn phía trước kia Đây chẳng phải là dông linh trên cây sa kê hay sao Tôi vợ như không nhìn thấy Cứ liên tục dụi mắt không quên quan sát nhất cử nhất động của nó nó đứng thăm dò một hồi lâu dường như để chắc chắn rằng đối phương không nhìn thấy mình thì mới cúi đầu qua cái bột ni lông mà bà tám để lại nhan đã gần tàn đi bát cơm chắc cũng đã ngồi lạnh giông hồng chỉ đứng im chứ không động chạm đến bất cứ thứ gì tôi giả vờ ngồi thập xuống đất mắt vẫn liếc sang quan sát Cái dông hồn này chắc chắn không phải là chồng của bà ta Tự dán người cho tới khuôn mặt Đường nét Đều không có cái gì tương đương Không biết có thuộc họ hàng bà con gì hay không Cảm nhận qua âm khí lần này Không thể đoán được là vất vững Hay được thợ cúng đạn hoàng nữa à, Má đặt nó ở đâu rồi Đang nhập chay Thì chợt nghe một giọng nói lanh lãnh vang lên Vì về khuya đường vắng Cho nên âm thanh rất rõ Giật mình nhìn quanh quất Phía bên kia đường Hình như là bà Tám đang quay trở lại Sau lưng là con nhỏ Mai Con gái của bà ta Không xong rồi Cái chỗ này trống quơ trống quất Nấp ở đâu bây giờ Nếu bắt gặp tôi ở đây Chắc chắn sẽ sinh nghi Ảnh hưởng tới việc điều tra sau này Hai mẹ con bắt đầu qua đường Dông hồn vẫn đứng bất động Ở chỗ cái bịch ni lông bây giờ bỏ đi thì lại không nghe ngóng được cả hai tính làm cái gì nhưng ở lại thì biết nắp ở đâu đây đấu tranh tư tưởng dữ dội thì bỗng dưng hai chiếc xe container chạy ngang qua cùng lúc một luồng điện trong đầu lóe lên tôi nhanh chóng chạy thẳng vào trong cái bụi cây rậm rạp cách chỗ giống hồn đang đứng tầm năm thước cái giống hồn nghe động liền ngoái đầu lại nhìn theo nhưng nhanh chóng dồn về sự chú ý về hướng của hai mẹ con bà tám Lúc này đã đứng ở bên cạnh Có cái gì đó không đúng ở đây Mọi giả thuyết thường ngày Hầu như bị sai lệch hoàn toàn Biểu hiện lúc này của bà Tám Không có dấu hiệu nào chứng tỏ Bà có thể nhìn thấy được dòng Trời ơi, sao má đặt ở đây? Mà cái này là cúng ai? Mày đừng có hỏi nhiều Đốt nhanh với má đi Bà làm gì khùng khùng với bà Tự dưng kêu tôi đốt là sao? Không đốt thì để tao Đứng đó cho tao đỡ sợ cũng được Bà Tám mang theo một cái túi ni lông, Lấy ra toàn giấy cúng vàng mã Đốt lên Đặt cạnh cái bát cơm còn đang cắm đũa Đứa con gái đứng phía sau Vùng bằng khó chịu Nhưng cũng phải nghe theo một cách miễn cưỡng Kỳ lạ nhất chính là giông hồn trên xa kỳ Nó lùi ra thiệt xa Quanh tay đứng nhìn Nhất cử nhất động của hai mẹ con à, Tôi thả rồi đây Vậy mà hưởng lộc, cảm ơn cảm ơn, vậy mà hưởng lộc đi Cầm nắm kẹo bánh ngũ sắc, bà ta vương vải ra xung quanh Được một lúc, thì lại chuyển hướng, ném xuyên qua thân thể dông hồn đang đứng đó Nhắm vào trong bụi rậm Một vài cái kẹo còn văng đến chỗ tôi đang ẩn nấp. Má làm gì vậy? bữa giờ tôi thấy bà lạ lắm rồi nha Đừng có hỏi nhiều, đi về, xong rồi Và chắp tay hướng về phía bụi trầm Nơi con đường tối mịt Lại một lại Trước khi sang hướng ngã tư Lại hai lại cuối cùng Rồi rời đi Khối từ đóng giấy áo Vẫn tỏa ra nghi ngút như mờ sương Trong bụi trầm Tiếng con trùng kêu lên trăm rang Hòa lẫn vào không gian mịt mụ trước mặt Và sự xuất hiện của dòng hồn Như một đoạn phim kinh dị Được xem bằng kính thực tế ảo Hai mẹ con đã mất khúc về phía bên kia đường giống hồn trên cây xa kê một lần nữa chậm trải bước tới với sự tò mò Dường như việc cúng kiến lễ nghi không còn quá xa lạ Điều nó đang trong đợi Chính là kẻ được hưởng số lọc này Và không để chờ lâu Ngay lập tức Từ trong bụi rậm chỗ tôi đang ẩn nấp, Một loạt những dông hồn cùng xuất hiện ra Chúng vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ Âm thanh lanh lảnh bên tai. Hình như là đám trong hồn đêm qua Tôi thấy có ba con quỷ đi sát nhau Mục tiêu chúng hướng đến Không khác gì ngoài đóng quần áo giấy Đang cháy dở Và mớ bánh kẹo vương vãi khắp nơi kia Có một điều lạ Là bọn chúng không hề đả động Tới bát cơm đang cắm đũa Nếu theo thông lệ Đó cũng là một nghi thức cúng vong hồn Lạ thật Ai đã quấn luyện cách nhận thức đó Hay chính bọn chúng Vì một điều e về nào đó Mà bỏ qua miếng lộc tốt như vậy chứ Tao vừa gặp mày hôm qua Tránh ra Bộ con quỷ lên giọng thị quy Khi thấy cái giông hồn trên cây sa kê Vẫn đang án ngữ lôi đi Không cho bọn chúng lấy kẹo sau lưng của nó thần thái trông rất có khí phách Nó không nói không rằng Vẫn khoanh tay ra chịu thách thức Lũ quỷ có vẻ đã sôi máu Con đối mặt quay về bàn luận gì đó với đám còn lại. Trong tích tắc, đã vây lấy cái vòng hồn trên cây sake. Tránh ra. trong hồn trên cây sake vẫn ngoan cố, giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, đầy kiêu ngạo của mình. Sự xoay chuyển xung quanh chỉ làm cho nó lung lay một chút, nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ba con quỷ nhìn nhau như tương thông điều gì đó, thì lập tức trở mình, vây lấy vòng hồn kia. Cả ba lùi ra một đoạn Âm ký đỏ trực ngút ngàn Không kịp để cho đối phương trở tay Bọn chúng tấn công cùng một lượt Từ ba hướng khác nhau Quy to rồi Dù tốt dù xấu Cũng không để cảnh hỗn chiến này xảy ra Khi mọi chuyện còn chưa tưởng tận được gốc tích Ơ, ai Sẵn lá bùa đỏ trong người Tự phóng về phía bọn chúng Hy vọng là không đã thương cái vong hồn Trên cây xa cây Vì theo cảm tính Tôi thấy nó không phải là kẻ xấu Đúng như mong muốn Hai lá bụa được phóng lên Đã tìm tới hai con quỷ Và găm thẳng vào cánh tay của bọn chúng Bị trúng đòn bất ngờ Thì liền lộ ra vẻ phẫn nộ Ánh mắt khung tợn đảo quanh một lực Để tìm ra thủ phạm Tôi nhanh chóng nép mình xuống sát đất Xác định một chút nữa Thì phải dậy tắm thêm một bận Cả đám trong hồn ngạc quỷ lôi trôi hết cả lên Chân trong hồn trên cây sa kê Thì vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng chốn có Chóc chốc Nó lại lia mắt qua chỗ cái bịch ni lông Có đặt bát cơm ở bên trong Tụi mày tán ra đi tìm coi Là kế nào Đây hình như là bùa Coi chừng có thầy Pháp đó Tìm xung quanh đây thôi Giữ khoảng cách với nhau Đừng đi quá xa dễ gặp nguy hiểm Câu thoại Thể hiện rõ một sự lộc lỗi Hiểu biết của con quỷ Hình như với khí phách này Con quỷ vừa dứt lời chính là con đầu lĩnh. Từ nãy giờ để ý, thấy mọi việc đều do nó quyết định. Đám còn lại không dám lên tiếng phản bác, hó hé nửa lời. Ơ, có một trong hồn yếu día kìa tụi bay. Ờ, đâu, được, <cười> <cười> được, được, được, đó. Một con quỷ chỉ tay về bên đường. Cảm giác tự dưng ngờ ngợ Không để cho tôi kịp suy đoán, thì dáng người lẫn thẩn đang đi chậm rãi kia. Chính là dông hồn của ông hai Không xong rồi Sao ông bén mãn ra đây Lũ quỷ này thừa sức ám hại Để tu bổ thêm âm khí cho mình Bây giờ phải làm như thế nào đây Nếu xuất hiện ứng cứu Thì rất có thể sẽ mang nguy hiểm về cho mình Nhưng nếu cứ ngồi đây Tận mắt chứng kiến dông hồn ông ta bị hại Thì đâu còn được cái danh thầy Pháp Cái uy phong lẫy lừng của tông môn nữa Tâm trí đang đấu tranh dữ dội và thú thực tôi đang bế tắc vô cùng lá bộ còn lại trong người không phải là cách thích hợp để ra tay nó có thể ám hại cả ông hai chỉ với một cái chạm nhẹ lên thân thể mà thôi trong một tích tắc giông hồn trên cây sa kê lao nhanh tới chỗ cái bịch ni lông nơi mấy cây nhang của bà tám vẫn còn nan cháy dở đám trong hồn ngạ quỷ chỉ quá bất ngờ cho nên vạt hết ra hai bên trong sự ngỡ ngàng Phía bên đường, trong hồng ông hai tự dưng dừng lại Rồi đột ngột quay đầu đi vào bên trong Mày Đuổi theo Đám trong hồn ngạ quỷ tức giận Vì ruột mất miếng mồi ngon Liền chia ra làm hai Một ở lại xử lý kẻ ngán đường Một đuổi theo trong hồn ông hai Đang Quốc giận sau cái đường dẫn vào nhà tôi Không để cho nó tội nguyện Tôi lập tức dùng lá bùa đỏ còn lại Phóng lên trên tuy không thể điều khiển theo ý mình nhưng khoảnh khắc nó lao vút lên không trung đúng làm kinh động tất cả và kéo dài thêm thời gian cho ông hai càng xa càng tốt suôn sẻ mà về thì được nhà ơ lại lá bụa sau khi lơ lửng trên không trung thì liền đáp thẳng vào thân thể con đầu lĩnh nó hoảng hồn tránh né nhưng không kịp theo phản xạ đưa tay lên đỡ thì liền bị lá bùa làm cho khuyết đi một phần ngay năm đầu ngón tay đau đớn kết hợp với nghi ngờ làm cho sự tức giận lên tới đỉnh điểm nó quát lên một tiếng thật lớn xoay ngược cái đầu lại nhìn vào trong bụi rậm nơi mà tôi đang ẩn nấp những luồng gió nhẹ bắt đầu thoảng qua những bụi cỏ phía dưới đang dao động dữ dội nó bắt đầu di chuyển từ từ vào bên trong có thể cảm nhận rõ hơi lạnh đang tỏa ra mỗi lúc một nhiều Tôi nằm hẳn xuống dưới đất, tim đập lên tình thịch. Mỗi một sự chuyển động nhỏ đều làm cho lồng ngực như muốn vỡ ra làm đôi. Âm ký tỏa ra cực mạnh ở bên ngoài. Tôi dám chắc rằng nó đã ở rất gần. Trong người lúc này không còn gì có thể kháng cự được. Khoảnh khắc đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Khi nãy đã chủ quan, lại không mang theo đoạn kiếm. Đột nhiên Một luồng gió cực mạnh không biết từ đâu thổi tới vừa ngước mắt lên Thì đã thấy trong hồn trên cây sa kê lao tới Tính đã thương con quỷ đầu lĩnh kia Nó may mắn tránh được Nhưng cánh tay một lần nữa bị tổn thương à, Giết nó cho tao Luôn ngu Đám trong hồn ngạ quỷ còn lại Nghe lệnh Thì liền lập tức xông tới giống hồn trên cây sa kê thấy biết Thì liền quay đầu bỏ chạy Hình như đã nằm trong toan tính hay sao Mà vừa trở mình Tôi lại thoáng thấy một nụ cười nhếch mép từ nó Con đầu lĩnh tức giận lùng sục Không còn ý muốn truy tìm cái kẻ chưa lén mình nữa Nhanh chóng ập vào đám đàn em Truy đuổi theo kẻ phá bỉnh Về hướng ngã ba Ở bụng bình thứ hai Chí chợ có như vậy Tôi nhanh chóng nhảy ra ngoài Chạy một mạch về tới nhà Tầm cảm ơn trong hồn đã ra tay cứu giúp Không biết nó có nhận ra được khả năng đặc biệt của tôi hay không Nhưng cái cách của nó không hề đã động tới Dù thấy tôi chạy vào trong bụi rậm Đã ngầm chứng minh cho điều đó Bà khoan Không biết an nguy của giông hồn đó như thế nào Lúc nãy lũ giông hồn ngạ quỷ rất đông Nếu như bị chúng bắt lại Chắc chắn lạnh ít dữ nhiều Nếu không muốn nói Là nguy hiểm tới hồn phách Lúc nãy mà mang theo đoạn kiếm Thì chắc chắn sẽ không phải để cho nó gặp bất lợi hi vọng mọi sự bình an nè mấy cậu có ăn cái chi không thức khuya đó bụng để tôi nấu mấy gói mì nha. rồi dạ thôi cô tôi có ăn bánh bao rồi anh em thức khuya cũng quen y trời cái thằng nghĩa tao quên không nhắc bữa sau không được để cho nhan tặng nghe chưa cụ lạnh là mệt đó y chết cha nãy giờ em quên nữa. À, tao thấp lại nãy giờ rồi mắc pha mì ý, cho nên bây giờ mới nhắc ra đây Tôi sững người lại Khi thấy bà Tám đang ngồi cùng với hai anh trật đám Càng bất ngờ hơn Khi chứng kiến giọng điệu ngọt ngào của bà từ ngày tuy là người nhiều chuyện Nhưng cái cách bà hống hớt Không giống với mọi khi Một quả chanh bỗng dưng ngọt liệm rất có thể mang trong mình Liều thuốc độc Bà ta bất giác quay qua Thấy sự hiện diện của tôi ở trước cổng Có vẻ khá bất ngờ Xen lẫn hoài nghi Trong đầu chắc chắn đang quay ngược thời gian Để xem lúc nãy ra ngoài ngã tư Có bỏ sót bóng dáng của ai hay không Ủa Bà Tám chưa ngủ hả Mai có mở quán hôm bà thức khuya vậy Chưa mẹ ơi Ngày mai có chứ sao không? Mày đi đâu về đây Ờ cũng ra tiền đâu quá mua đồ Mà không có giờ vô ngủ Giờ này thấy bà Tám thức khuya dữ dằn nha Ngủ sớm đi Mai còn bán nữa Ờ Ủa thằng em còn chưa ngủ hả Dạ, em vừa học bài xong tính đi mua đồ Tối nay hai anh trực luôn hả? Nào mới di quan dành 16 em Nè, làm tôi mì không? <cười> dạ thôi em mới ăn xong, em lại học bài đã Vừa trò chuyện, vừa quan sát vào bên trong Không thấy giông hồn của ông hai đâu cả Bà Tám thì vẫn nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của tôi Tuy không trực diện Nhưng qua cái liếc mắt Hình như bà đang lo âu tính toán điều gì đó Trong hộn trên cây sa kê cũng chưa thấy trở về Tôi vào nhà Trước khi đóng cổng Không quên nhìn bả một cái cho lưu luyến Thật ra là muốn đánh động vào tâm lý Nếu có hành tung bất chính Chắc chắn sẽ chột dạ Khi thấy người ngoài nhìn mình không ngớt. Xấu tốt còn phải phân minh Điều đang băn khoăn trong đầu lúc này Là nếu như căn nguyên hoàn toàn là xấu Cái chết của ông hai Có liên quan một cách tiêu cực tới bả Thì việc này phải xử như thế nào đây Dựa vào đâu làm bằng chứng Và ai sẽ tin tưởng những lời ba hoa Viễn vong do tôi trình bày Mỗi khi suy nghĩ chuyện gì đó Thì chứng mất ngủ lại tái phát Trong người cứ thấy bồn chồn. Tôi lại lò dò ra phía ban công Nhìn bên nhà ông hai Đèn sân đã tắt bớt Bà Tám cũng không còn ngồi ở đó nữa Nhưng đập vào mắt tôi Trên chiếc bàn tròn sát Với trụ cổng ba bốn dòng hồn đen thui Đang ngồi chiếm chạy Cùng lúc đó Tán cây sa kê tự dưng trung lắc lên dữ dội Trong thoáng chốc Cái dòng hồn quen thuộc đã xuất hiện giữa đường Tự nhiên thấy nó bình an vô sự Tôi cũng nhẹ nhõm trong lòng Dù ta chính không rõ được Tuy nhiên Thêm một mối lo Khi đám dòng hồn lạ quắc từ đâu xuất hiện ra Không biết là điềm lành hay dữ đây Có khi nào là đồng bọn của lũ quỷ kia Được sai tới Để bắt lấy dông hồn ông hai Hay là trả thù cái dông hồn trên xa kê cũng nên Dông hồn trên cây xa kê đột nhiên Tiếng chậm rãi tới cái bàn Mà lũ dông hồn kia đang ngồi Cua tay múa chân Như cốt diễn tả điều gì đó chốc chốc Là nghe tới tiếng sao động vang lên Nhưng vì khoảng cách quá xa Cho nên không biết nội dung là cái gì Hình như tất cả là một phe cánh với nhau Sự việc diễn ra chỉ trong vòng dọn dẹn có 5 phút Trước khi biến mất khỏi tầm mắt Bên trong nhà Anh thanh niên lúc nãy hỏi chuyện tôi Cũng vừa ra tới nơi Kỳ lạ thật Trước cuộc chuyện này là như thế nào Tôi cố nắng lại gần nửa tiếng đồng hồ Nhưng bọn chúng không hề xuất hiện trở lại Cả lũ quỷ kia cũng chẳng thấy đâu Mà làm sao trong hồn trên cây sa kê Thoát khỏi được sự truy đuổi của chúng hay thật Đã vậy còn quay về đây Với một vẻ hoàn toàn tự nhiên Không mất đi một chút ký chất nào Mình nói xong, Chuyện đêm qua lặp lại hả Ừ đúng vậy Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho thằng Đạt nghe Kể cả hành tung của dông hồn Trên cây sa kê Nó tỏ ra khá trầm tư Chốc chốc lại dễ ngoệt ngoạt cái gì đó Lên trên mặt bạn Kha hiền với Giang Thì chăm chú theo từng lời nói của tôi Ờ... Việc của bà Tám làm Tao tạm thời không thể lý giải Nhưng mà toàn bộ hành động của dông hồn trên cây sắc đó Là hoàn toàn có chủ đích Ý mày là thiện hay ác? Là ý tốt thì đúng hơn Việc nó thấy ông hai băng qua đường Rồi lập tức lao tới chỗ bọc ni lông Phía trước có mấy cây nhang còn đang trái dở Ý muốn là dập tắt nó đi Để cho dông hồn ông hai không gửi thấy mùi nhang khói mà đi theo nữa Nhờ vậy mới quay đầu Và thoát nạn Nhưng mà lạ ở chỗ là nếu muốn quay đầu Thì phải có ai đó thắp nhang và khấn tên ổng Thì ổng mới về được Ê, con đã, tao nhớ rồi Tự dưng tôi nhớ ra Lúc về tới nhà Có nghe anh thanh niên khi trách người còn lại sau lại bất cẩn để nhang tàn. Rồi lập tức thắp lên Sự việc này rất hợp logic Với chi tiết mà thằng Đạt vừa nêu ra Ừ, nếu vậy là đúng rồi đó Trong lúc hương tàn giông hồn sẽ lập tức hoảng loạn Nếu mà có ai đó thắp nhang và khấn tên mình Thì chắc chắn sẽ đi theo Cũng may nhờ giông hồn trên cây sa đó Nhanh trí giúp đỡ đó Ê, ê mày nấu như vậy Nghĩa là bà Tám đã có chủ đích từ trước hả đặt. Tao không chắc nữa Nhưng mà có thể rơi vào trường hợp Là giông hồn ông hai Bị mất phương hướng Sau khi nhang trong nhà nguội lạnh lang thang ra ngoài Thì vô tình ngửi thấy mùi nhang của bà Tám thắp Nhưng cũng vì vậy mà lồi ra một giả thuyết. là đang yên đang lạnh. Tự nhiên bà Trang Ngã Tư cúng của Hồn làm cái gì? 16 mới chôn. Lời nói của anh thanh niên hàm ý là âm lịch. Khoan đã. Hôm nay chẳng phải là 15 âm lịch hay sao? Nếu người ta cúng trước cũng chẳng có sao. Có điều lạ là bà Tám lại cúng cả hai đêm liên tiếp. Nhưng mà cái này mới đáng lưu ý nè Đạt. Bữa nay á, là ngày 15 âm lịch Nhiều gia đình sẽ cúng trọng Có nhà thì cúng vào đêm 14 Tức là qua Nhưng mà điều tôi lấn cấn á, Là cái đêm mùng 10 em, Bà cũng có cúng à, Biết là vậy Nhưng mà cũng khó nói là có liên quan tới cái chết Hay là trong hồn của ông hai được à, Còn như thế này nữa nè Bà ta không hề có dấu hiệu gì Về khả năng nhìn thấy được trong hồn ma quỷ hết Cúng xong rải độ á, Thì lập tức quay về Khấn thì cũng khấn chung chung. Vậy thì lại càng khó nữa. Bà phải có một khả năng gì đó đặc biệt. Như nhìn thấy, nghe thấy, hay là thậm chí giao tiếp được với dòng hồn. thì mới điều khiển được bọn chúng chứ. Đó là còn chưa kể thỏa thuận giữa đôi bên. Nếu dòng hồn sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi nhu cầu phải được đáp ứng đầy đủ. Nếu không thì hậu quả khó lường lắm ạ. Nhu cầu hả? Nhu cầu... Tự nhiên thằng Đạt nói đến đó Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Có khi nào toàn bộ sự việc này Hoàn toàn là vô tình Vô tình trong một sự tính toán đến đáng sợ Để rồi coi Suy đoán của mình có đúng hay không Nè Mày đi hương cho mấy chưa Chưa Tao đang đợi tối nay ba má qua rồi đi luôn Nghe mày kể tao cũng có hứng thú đó Đêm nay ghé nhà Tao với mày đi chung luôn Dù gì cũng là đêm cuối rồi Giang cũng đi nữa Bấy hiện với Kha đi không Thôi em với anh Kha đi học thêm Chắc về trễ á Có gì mọi người kể lại cho em nghe chứ Ẩm ờ cho qua chuyện Tâm trí đang bắt đầu phân tích giả thuyết Vừa nghĩ ra Nếu đúng như lộ trình Thì chắc chắn khuya nay bà sẽ xuất hiện thêm một lần nữa Ngày mai là di quan rồi Việc này phải nhanh chóng tìm ra chân tướng Cho dù không giải quyết được vấn đề gì quan trọng Thì cô như cũng thỏa mãn được trí tò mò của bản thân đi Đăng đạt hẹn 7 giờ mới tới Tôi học về Thì thấy ba má khóa cửa ngoài Chắc là lại đều nhau đi đâu rồi đây Hoặc là có khi ba chưa làm về Còn cách đông Má phải ở lại phụ tiệm neo cũng nên Điếc qua không thấy bà Tám đâu Nhưng nhỏ con gái Thì đang đứng ở trước cổng Cắn hạt dừa Tự dưng trong đầu nảy lên một ý tưởng Sắn tiện đang mắc tiểu Nhất tiện hạ xong điều Chị Mai Cắn hạt dừa của bộ thông thái vậy Chứ vợ không làm gì mày Tao đang đợi má về làm đồ cho bà đây Đi chợ rồi Chị Mai à Nói cái này ngại quá Bà má em đi đâu chân trơn Không để chìa khóa lại Chị cho em đi nhờ toilet cái tao bụng quá chịu nói chơi <cười> Chị ta nhướng mại lên nhìn tôi Tối với lưỡng lự Biểu cảm như nghi ngại điều gì đó Tuy nhiên Có lẽ vì lý do quá chính đáng Dù muốn dù không Nếu bây giờ từ chối sẽ làm mang tiếng Cho nên sau gần 2 phút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý Cũng may là đau bụng giả Chứ mà thật Có nửa sóng ra quần từ nãy tới giờ Đi hết cái đường bên hông quẹo trái Đã tới toilet Bật điện lên cho sáng Dạ dạ cảm ơn Tôi chậm trải bước vào bên trong Tra dáng là người lịch sự dù đang đóng vai đau bụng Bây giờ vào trong mới được nhìn kỹ cây kê gốc to vô cùng với một người ôm tán lá tuy không xum xuê nhưng cành lá chi chít đêm xuống không có đèn sân nhìn cũng khá rợn rợn bất giác nghĩ tới dông hộn đang trú ngủ trên đây lại có chút trùng mình không thấy nó đâu cả có khi ẩn nấp luôn trong nhà cũng nên nghĩ cũng lạ toilet nằm ở trong nhà mà bà lại không cho tôi đi cửa chính lại bắt quẹo qua đường bên hông Ngang qua cửa sổ Thấy ngay trên cái bàn đặt bên cạnh Là hàng loạt những cái bọc ni lông màu đen Được tắt lại kỹ càng. Bên cạnh còn có bọc trái cây Dài cối nhang Đã để sẵn ở lên trên Sợ bị phát hiện Tôi lập tức ra vẻ như đang đi toilet thật Quẹo trên phía sau Đứng sát vào trong mép tường nhìn ra Thấy chị Mai vẫn còn đang cắn hạt dưa Đưa điện thoại lên nói chuyện với ai đó Cơ hội đây rồi sẵn bà đang lơ đỉnh là một dòng thám tính câu như thế nào? Ngôi nhà cấp 4 này nhẫm tính cũng phải gần 90 thước vuông, bà tám chưa lại khoảng sân rộng thênh thang để làm quán cháu, diện tích ở chắc khoảng cỡ 40 mươi mét vuông đổ lại. Vì nhà có hai mẹ con, thằng con trai đầu đã đi tụ một công, chồng thì mới mất mấy năm, cho nên chắc bà chưa tính chuyện xây lại. Tình hình này mà nó mãn hạn. Về thấy bức bối xuống cấp Lại quậy phá tưng bừng cũng nên Bàn thờ chồng chắc để ở trên gác rồi Dưới này có hai phòng sát nhau Đều đóng chốt bên ngoài Chị Mai vẫn đang nói chuyện điện thoại rất say mê Nãy giờ chỉ mới được 5 phút đồng hồ mà thôi Tôi còn khoảng 10 phút Cho những bằng chứng ngoại phạm Căn phòng sát vách bếp từ từ được mở ra Bên trong mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng Nếu đoán không lầm Đây chính là phòng của bà chị kia rồi với tay bật điện Thì xích chút nữa đã quảng hồn Ngã ngửa ra sau Tưởng thơm to như thế nào Phòng con gái mà bừa bộn vô cùng Đồ đạc chức lung tung Nội y thì vương vãi ra các cạnh giường Đã vậy còn chơi lột khe Không biết cái hôm bữa Ông lái xe chở bả về Mà chứng kiến cảnh tượng hải hùng này Sẽ bật ngửa theo hướng nào đây Kẻ dễ tính nhất Thì cũng không thể chấp nhận đây là phòng của một đứa con gái được Đảo mắt một vòng, Không thấy có cái gì khả nghi Phía trước là một cái bàn trang điểm Son môi Nắp phấn lăn lông lóc Thật sự là chán nản Cho đứa con gái lúc nào cũng ăn bận như Minh Tinh Đang đứng ở phía ngoài kia Dội dàng kép cửa Trả lại hiện trường Tôi bắt đầu lần mò sang căn phòng thứ hai Đây chắc là phòng của bà Tám rồi cánh cửa vừa được đẩy ra thì mùi khói nhang xộc thẳng vào mũi làm cho tôi ho lên sặc sụa không biết bà ta có đốt hương mũi hay không mà nặng mùi thực sự tìm mãi không thấy cái công tắc đèn ở đâu ngoài phòng cách thì chưa bật tôi đánh liều lần mò luôn vào bên trong thì ra công tắc nằm ở mép tường đối diện vừa bật lên thì một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt trên chiếc bàn gỗ kê sát tủ quần áo Là một cái bát cơm Cắm thẳng đũa Nhưng điều đáng sợ hơn là Là một tấm ảnh của ông hai Được dựng vào một cái lon gạo Dùng để thắp nhang. Tổng quan Không khác gì một cách bài trí bằng cúng Thu nhỏ cả Quý tín giả vừa nghe xong tập chính Của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 10 nha.